kính chào, quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng, tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị đến với bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoại, tác giả Nhĩ Cần. Chương một, còn sống. Mùa xuân đầu tháng ba, một góc phía đông nam Hoàng Châu. Không trung khói bụi mù mịt, cả một mảnh trời màu xám toát ra áp lực nặng nề. Dường như có người đem những mực đổ lên nền trời và cả những đám mây. mây núi trùng điệp tầng tầng chồng lên nhau, giáng xuống những tia chớp đỏ rực cùng với tiếng sấm đi đùng, giống như một vị thần nào đó đang gầm gừ vang vọng cả nhân gian. Nước mưa màu máu, mang theo bi thương, rơi xuống phàm trần. Đại địa một mảnh mông nông, chỉ có một tòa thành trì phế tích, tĩnh lặng ở trong huyết vũ, không hề có sinh khí. Bên trong là tường thành đổ nát, mọi thứ hoang tàn, chỗ nào cũng có thể thấy nhà cửa sụp đổ nghiêng ngả, cùng với những cỗ thi thể xanh đen, như những chiếc lá thu mục nát, điêu tàn và không tiếng động. Những con đường ngày đó náo nhiệt bao nhiêu, thì hiện giờ chỉ còn lại một mảnh hưu quạnh Chỉ còn lại máu thịt, bùn đất và giấy trộn lại với nhau, chẳng phân rõ được nữa, nhìn thấy mà rợn người. Không xa có một chiếc xe ngựa tàn khuyết, bị lầy sâu trong bùn, tràn đầy ai lạc. Chỉ có một con thỏ búp bê bị vứt bỏ trên càng xe, con thú bông lắc lư trong gió. Bộ lông màu trắng sớm đã bị nhuộm đỏ, đầy vẻ âm trầm và quỷ dị, há mất độc ngầu, dường như còn lưu lại một ít oán niệm. Lẻ loi nhìn hòn đá loang lổ ở phía trước Nơi đó có một bóng người đang nằm dài Một thiếu niên khoảng trường 13-14 tuổi Quần áo rách nát, Rất dơ bẩn Phần eo buộc một cái da nhàu nhĩ Thiếu niên nhắm hở đôi mắt Nằm bất động Cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo khoác ngoài Rách te tua mà thổi qua khắp toàn thân Dần dần dìm tắt nhiệt độ cơ thể Nhưng mặc dù nước mưa có rơi ở trên mặt Đôi mắt hắn cũng không chớp một chút nào Như cô chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm về nơi xa. Nhìn theo ánh mắt của án, cái chỗ này khoảng 7-8 trưởng, Một con kiền kiền khô gầy, rỉa xác chết đang phân hủy của một con chó hoàng, thi thoảng lại chú ý quan sát chung quanh. Dường như trong phế tích này đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần nửa điểm gió thổi cỏ này, thì nó liền sẽ nháy mắt bay lên không trung, Mà thiếu niên giống như thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sau một lúc lâu, cơ hội đã đến. Con kiền kiền tham lam rút cuộc chúi cái đầu của nó hoàn toàn vào trong bụng cây xác con chó hoàng ngay tức khắc một tia hàn quang hiện lên trong đôi mắt hiếp của thiếu niên cả người hắn như một mũi tên rời cung nhanh chóng lao thẳng đến con kền kền tay phải lấy từ trong cây túi áo già đeo ở bên hông một cây thiếp thiêm màu đen tia sáng sắc bén lóe lên trên cây thiếp thiên nhọn hoắt có lẽ là cảm giác có sát khí khoảnh khắc thiếu niên lao ra con kền kền lập tức phát hiện chấn kinh vẫy cánh muốn bay đi nhưng vẫn chậm Tiêu niên vẻ mặt lạnh lùng, ném cây thiếp thiên màu đen ra, hóa thành một hắc tuyến phóng đi. Thiếp thiên sắc bén, đâm vào đầu của con kền kền, làm cái đầu của nó nát bét, mất mạng ngay lập tức. Cú phì quá mạnh, đánh vào cơ thể, làm cho nó ngã xuống. Phịch một tiếng, đóng đinh ở trên cỗ xe ngựa, cách đó không xa. Còn thu bông màu máu lắc lư nhiều hơn khi cỗ xe ngựa làm cho bị rung chuyển. Tiêu niên vẻ mặt bình tĩnh, Từ đầu đến cuối tốc độ không chậm lại một chút nào, chạy tới nơi đây. Vừa tới đã nắm nét con kền kền và cả cây thiết thiêm. Lực đạo mạnh mẽ làm cỗ xe ngựa bị thiết thiêm đóng đinh vào một phần và bị nhổ ra một góc nhỏ. Sau khi làm xong, hắn cũng không quay đầu lại, theo con đường bên cạnh mà nhanh chóng rời đi. Gió lúc này dường như lại lớn hơn, con thú bông màu máu ở trên xe ngựa trong khi đông đưa. Tựa hồ đang nhìn chăm chầm vào thiếu niên đi xa, càng đi càng xa. quả thật là gió đã mạnh hơn theo nước mưa rét buốt thấm qua chiếc áo đơn bạc trên người thiếu niên thiếu niên không tự chủ được mà run lên một chút mày hơi nhắn lại phất lại vạt áo hít vào một hơi thật sâu hắn ghét cái lạnh mà cách chống cự cái lạnh chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi che mưa chắn gió nhưng hiện tại thiếu niên lại đang chạy trên con đường không dừng lại chút nào tường cửa hàng đổ nát vụt qua trước mặt hắn hắn không có nhiều thời gian Bởi vì săn kênh kênh quá lâu Còn một chỗ hôm nay hắn chưa đi Chắc là không còn xa nữa Thiếu niên thấp giọng tự nói Theo con đường chạy rất nhanh Đi về phía trước Đầu đầu cũng có những thi thể xanh đen gương mặt vô vọng của bọn họ đầy sự dữ tợn Như thể đã biến thành một luồng khí tức tuyệt vọng Cố gắng lây nhiễm tâm thần của thiếu niên Nhưng hắn mãi đã thành thói quen Nhìn cũng không thèm nhìn Thời gian trôi đi Thiếu niên thi thoảng nhìn về phía bầu trời Trên mặt hiện lên một chút nôn nóng, tựa như với hắn mà nói, thì sắc trời đang đổi còn khủng bố đáng sợ hơn cả đống thi thể xanh đen nọ. Cũng may không lâu, khi hắn nhìn tới một cửa hiệu thuốc, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra mà vọt tới. Hiệu thuốc không lớn, trên mặt đất đầy những ngăn thuốc rời vãi, tỏa ra mùi ẩm mốc giống như một ngôi mộ đã bị cuột, đầy sự lộn xộn. Trong một góc còn có thi thể của một lão nhân, toàn thân xanh đen, dựa vào vách tường, có vẻ như không kịp nhắm mắt. Vô thần nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên bước vào lướt qua, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Nơi này tuyệt đại đa số thảo dược đều giống như cái thi thể kia, đã biến thành màu xanh đen. Chỉ có một ít là vẫn bình thường. Trong số những dược thảo bình thường này, thiếu niên cẩn thận phân biệt rất lâu. Như thể đang nhớ lại những kinh nghiệm hồi xưa. Cuối cùng hắn cầm lấy một gốc kim sang thảo bình thường và cởi áo khoác mỏng trên người xuống. Trên ngực hiện ra một vết thương thật lớn. vết thương chưa hoàn toàn khép lại chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh miệng vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen thậm chí còn có một ít máu loãng gì ra thiếu niên cúi đầu nhìn bóp nát dược thảo cắn răng thử sâu bồi một chút trên miệng vết thương trong phút chốc đầu nhức dữ dội từ miệng vết thương ập tới như thủy chiều làm cho thiếu niên run lên cầm cập nhưng hắn vẫn nhẫn lại chán dịn ra mồ hôi không thể nào áp chế từng giọt từ trên gương mặt chảy xuống dưới nền đất tối đen thấm đẫm cả một vùng Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy nhịp thở, cho đến khi hắn đem rực thảo bồi hết trên miệng vết thương, thiếu niên như đã mất đi hết sức lực. Tựa vào một bên quầy, nghỉ ngơi một lúc lâu mới thở ra một hơi dài, chậm rãi mặc quần áo vào. Nhìn sắc trời bên ngoài một lần nữa, hắn suy tư, sau đó lấy ra một mảnh bản đồ cũ nát từ cái túi đeo ở hông, cẩn thận mở ra. Bản đồ rất đơn giản, chính là biêu tả cái thành trì này. Bên trong có vị trí đánh dấu là tiệm thuốc, Mà ở hướng đông bắc, rất nhiều khu vực bị người ta dùng móng tay xóa đi, chỉ còn lại có hai khu vực là không bị xóa. Tìm mấy ngày này, chắc là ở hai khu vực này. Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, lầm bẩm sau khi cẩn thận cất bản đồ đang định rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía một bên thi thể lão nhân, ánh mắt dừng lại ở trên quần áo của thi thể. Đó là một chiếc áo da, có lẽ là bằng da thú đặc thù. áo ra bị ăn mòn không nhiều thiếu niền nghĩ nghĩ đi qua lấy chiếc áo từ thi thể lão nhân mặc ở trên người mình chiếc áo hơi rộng nhưng sau khi chùm ở trên thân thể nhỏ gầy thiếu niền rốt cuộc cảm nhận được một chút ấm áp vì thế hắn thấp đầu nhìn về phía lão nhân đang mở to mắt giơ tay nhẹ nhàng vuốt xuống làm mắt nhắm lại an giấc ngàn thu thiếu niền xe xuống mảnh vải mảnh nhờ trong cửa hàng đậy lên thi thể lão nhân rồi mới xoay người ra khỏi hiệu thuốc khi đi ra một tia sáng nhạt phản chiếu từ bước chân của hắn thiếu niên cúi đầu nhìn lại có một mảnh gương nhỏ bằng lòng bàn tay nằm ở trong đống máu bùn trong tấm gương đó hắn nhìn thấy được gương mặt của mình mặc dù gương mặt phản chiếu trong mảnh gương vỡ đó đầy dơ bẩn nhưng mơ hồ còn có thể thấy được một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú chỉ là sự non nớt mà một thiếu niên mười ba mười tuổi phải có đã thay bằng sự lạnh lùng thiếu niên yên lặng nhìn mình ở trong mảnh gương trên mặt đất sau một lúc lâu, nâng chân lên đạp trên mặt gương rắc một tiếng từng vết nứt hiện lên sau khi dẫm vỡ mảnh gương hắn lắc mình và phóng đi rất nhanh trên mặt đất mảnh gương rách nát tuy đầy vết nứt nhưng vẫn phản chiếc bầu trời tựa như che đầy cả thế giới bao phủ cả chúng sinh dường như nửa gương mặt cuồn cuộn của con người với nửa gương mặt còn sót lại của một vị thần gương mặt tàn khuyết cao cao tại thượng chỉ có từng sợi tóc lụi tàn uốn lượn rũ xuống đó là sự tồn tại tự nhiên của thế giới này như nhật nguyệt dường như dưới cái bóng của thần thì chúng sinh chỉ như còn kiến như kinh chập. hiện tượng sinh trưởng của vạn vật bị ảnh hưởng mà phải thay đổi vào lúc này sắc trời dưới gương mặt tàn khuyết của vị thần này cũng dần dần mất đi ánh sáng cái bóng của mặt trời giống như một đám mây đen tràn ngập trong phế tích thành trì bao trùm cả mặt đất, dường như cắn nuốt tất cả mọi thứ, mưa lớn hơn. Khi màn đêm đã bao trùm mọi thứ, gió cũng vậy, vang lên những tiếng rít đầy nước nở, giống như ma quỷ kêu gào, bắt đầu đánh thức những tồn tại quỷ dị ở trong thành trì này, khiến cho các loại thanh ngâm rùng rợn vang lên đáp lại. Bước chân của thanh niên càng mau hơn, Giữa lúc này, khi màn đêm buông xuống, hắn phải nhanh chóng băng qua các con đường, cho đến khi hắn đi ngang qua một ngôi nhà đổ nát, Định dùng sức nhảy ra Thì bỗng nhiên đồng tử thiếu niên co rút lại Qua khóe mắt Hắn nhìn thấy cách đó không xa Dường như có một người ở giữa đống hoang tàn Từ xa nhìn lại Quần áo người này chỉnh tề Dường như không có bất cứ thương thế gì Dựa vào vách tường ở chỗ kia Quan trọng nhất chính là Làn da của đối phương để lộ ra bên ngoài Màu sắc lại là bình thường Không phải xanh đen Bộ dáng như vậy ở trong thành trì Trừ khi là người sống nếu không không có khả năng xuất hiện mà người sống mấy ngày này ngoại trừ bản thân thiếu niên hắn không có gặp kẻ thứ hai một màn này làm tâm thần chấn động rất nhanh dường như hắn nghĩ đến điều gì đó hô hấp hơi gấp gáp định đến đó nhưng bản đêm mịt mù sương khói sâu lưng đang cắn nuốt đến gần thiếu niên có điều do dự nhớ kỹ vị trí này rồi nhanh chóng rời đi liên tục chạy trên con đường Cuối cùng thiếu niên cũng trở về nơi tạm thời của mình ở trong thành trì này trước khi màn đêm đen đuổi kịp hắn. Đó là một hầm ngầm, rất chật hẹp và đầy lông chim. khe hở ở lối vào không lớn, người lớn không vào được, chỉ có thiếu niên mới có thể chui vào được đây. Sau khi tiến vào, hắn kéo lại lối chặn bằng những cuốn sách, tảng đá và tạp vật. Sau khi cửa hầm bị chặt lại hoàn toàn, thì đêm tối bên ngoài đã bao trùm qua. Thiếu niên vẫn cảnh giác không thả lòng. Trong tay nắm chặt thiết thiêm, nín thở, ngồi sổ ở nơi đó, nghe ngóng một hồi. Dần dần có tiếng dị thú gào giống truyền đến, thi thoảng còn sen lất những tiếng cười quỷ dị. Mãi cho đến khi có một tiếng gầm rú rõ ràng hơn, thiếu niên trở lên khẩn trương. Tiếng gầm dường như đã đi xa, rồi nhỏ lại. Sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi sang một bên. hầm gầm kia tối om thiếu niên yên lặng ngồi thời gian tựa như ngưng động vào lúc này. Hắn ngẩn người một lúc bình ổn lại rất thần kinh đã căng thẳng cả ngày từ bên người lấy ra một cây chài nước uống mấy ngụ không để ý tới thanh gầm bên ngoài đem kền kền trong túi lấy ra trong bóng tối đưa vào một bên miệng và cắn xé từng miếng một trong cổ họng truyền đến mùi vị thanh tuổi nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà chậm rãi nuốt xuống nén đồ ăn từ ít hầu xuống dạ dày lúc này dạ dày cũng đang ra rất cò bóp để tiêu hóa thức ăn giảm bớt đói khát Rất nhanh, cả một con kền kền đã bị hắn ăn sống. Thiếu niên thở sâu, vẻ vội mệt lan tràn cả toàn thân, hai mắt cũng chầm chậm nhắm lại. Nhưng trong tay hắn, trước sau vẫn nắm chặt cây thiết thiêm đèn nhánh sắc bén kia, giống như một con sói cô độc đang ngủ gật. Chỉ cần có bất cứ điều dị thường, hắn sẽ mở mắt ra. Lúc này bên ngoài, trời tối như mực, bao trùm cả thành trì, bao trùm đại địa, bao trùm trời cao. Thế giới dưới bầu trời vô cùng rộng lớn, Nam Hải Châu ở hải ngoại chỉ là một trong số đó. Toàn bộ thế giới cụ thể lớn bao nhiêu, ít có người biết được. Chỉ có gương mặt tàn khuyết, uy nghiêm ở trên trời cao kia, chấn động mạnh mẽ khiến ai cũng có thể ngước nhìn. Thời gian chính xác gương mặt tàn khuyết kia xuất hiện ở đó không ai biết. Mọi người chỉ biết từ những miêu tả ở trong một vài điển tịch cổ lão rất lâu, rất lâu trước đây. thế giới đầy tiên khí này đã thịnh vượng và tràn đầy sức sống cho đến khi gương mặt tàn khuyết này từ tinh không xa xôi và sâu thẳm mang theo sự hủy diệt bị hấp dẫn tới đây trong quá trình đến đây chúng sinh thế giới này dùng tất cả những phương pháp có thể ngăn cản nhưng lại toàn bộ bị thất bại cuối cùng chỉ còn vài chúa tề cổ hoàng vứt bỏ chúng sinh mang theo một bộ phận tộc nhân bỏ đi không lâu sau gương mặt tàn khuyết đến lơ lửng người chân trời kể từ đây ác mộng buông xuống. khí tức của thần tràn ngập toàn bộ thế giới, trường sơn, đại hải, vạn vật và chúng sinh, thậm chí bao gồm cả tu sĩ lấy linh khí tu hành cũng bị lây nhiễm. vạn vật khô héo, chúng sinh diệt vong, trăm không sống nổi một. kể từ đó những người sống sót sau đại kiếp nạn gọi gương mặt tàn khuyết là thần linh, đem thế giới này gọi là mặt thổ, nơi mà chúa tề cổ hoàng đi tới xưng là thánh địa. Loại sưng hô này đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, một thế hệ rồi lại một thế hệ truyền xuống, mà thần linh giáng xuống đại kiếp, không chỉ là những điều này. Sự uy nghiêm của thần không có lúc nào là không chấn áp chúng sinh, bởi vì cứ cách mấy năm, hoặc là vài thập niên, thậm chí là cả trăm năm, thần sẽ mở mắt ra một lần, liên tục mấy phút. Mỗi một lần thần mở mắt ra, nhìn về khu vực nào, nơi đó liền sẽ bị khí tức này làm cho ô nhiễm mãnh liệt, sinh linh đổ thán. hóa thành cấm khu vĩnh hằng trong nhiều kỷ nguyên càng ngày càng có nhiều cấm khu trên thế giới này và ngày càng ít khu vực có thể sinh sống chín ngày trước thần lại mở mắt ra nơi thần nhìn đến chính là khu vực thanh niên đang ở tất cả các sinh linh và hàng chục thành trì của loài người trong khu vực ấy bất kể chúng tồn tại ở đâu dù là khu ổ chuột hay là trong ngoài thành trì đều bị ô nhiễm và biến thành cấm khu ngay lập tức dưới ô nhiễm khủng bố Vạn vật chúng sinh có thể trực tiếp phân giải hóa thành huyết vụ, có sinh ra dị biến, trở thành dị thú có linh trí, số còn lại hồn phi phách tán, để lại những thi thể xanh đen. Chỉ có một số rất nhỏ người và thú có thể sống sót, thiếu niên chính là một trong số đó. Đúng lúc này, bên ngoài hầm tối đen như mực, thiếu niên đang ngủ say chợt mơ mắt ra, thành ngầm chói tai truyền đến từ xa đến gần, theo bản năng giơ tiếp thiên trong tay lên. cảnh giác nhìn về phía cửa hầm đã bị chặt lại cho đến khi tiếng động ở phụ cận lượn một vòng lại dần dần đi xa thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra không buồn ngủ nữa hắn sờ sờ túi ra từ bên trong lấy ra một thẻ tre trong bóng đêm hắn vuốt những chữ viết ở trên thẻ tre trong ánh mắt dường như hơi sáng lên sau đó ngồi thẳng người nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp thiếu niên tên là hứa thành Từ nhỏ một mình, một người gian nàn sinh hoạt Ở trong khu ổ chuột bên ngoài thành trì Hạo kiếp tình linh xảy ra vào 9 ngày trước Hắn tránh ở trong khe đá Không giống như những người khác khiếp sợ và điên cuồng Hắn bình tĩnh, nhìn vị thần đang mở to Hai mắt ở trên bầu trời Trong đôi mắt đặc biệt có đồng từ hình chữ thập Dường như mất đi cảm xúc sợ hãi Cho đến khi hắn nhìn thấy Một tia sáng màu tím từ trên bầu trời Lào xuống và đáp xuống ở phía đông bắc Của thành trì, ngay sau đó Hắn bất tỉnh hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, hắn trở thành người sống sót duy nhất, trong và ngoài thành trì. Nhưng hắn không rời đi ngay lập tức. Bởi vì hắn biết rằng, cấm địa sau khi hình thành do thân mở mắt, sẽ đổ huyết vũ, bao trùm và hóa thành kết giới. Người bên trong không ra được, bên ngoài cũng không có cách nào bước vào. Trừ khi vùng cấm hoàn toàn được hình thành, mà tiêu chí để hình thành chính là huyết vũ phải dừng lại. Hạo kiếp này dường như không có gì đối với hứa thành. kẻ lớn lên trong một khu ổ chuột. Bởi vì trong khu ổ chuột, toàn người vô gia cư, kẻ lưu lạc, chó hoang, dịch bệnh, thậm chí chỉ cần một đêm lãnh hàn, người ta sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, rất khó có thể sống sót. Miễn là ngươi còn sống, không có gì khác quan trọng. Đương nhiên, vẻ tàn khốc của khu ổ chuột, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút ấm áp, thì như một ít học giả nghèo túng sẽ dạy cho bọn họ một đám hai tử, biết chữ mà sống. Ngoài ra đó là ký ức của những người thân của họ. Chỉ là trong tâm trí của Hứa Thành, những ký ức về người thân của hắn cứ thế mà trôi qua theo thời gian. Cho dù hắn cố gắng nhớ lại, sợ rằng mình sẽ quên, nhưng chúng vẫn dần dần mờ đi. Nhưng hắn biết rằng hắn không phải là cô Nhi, và hắn vẫn còn người thân, chỉ là sớm đã thất lạc. Cho nên ý tưởng của hắn chính là sống sót. Nếu người có thể sống sót tốt hơn một chút, Nếu người có cơ hội gặp lại người thân của mình, thì đó là chuyện tuyệt vời biết bao. Vì vậy, may mắn thầy, hắn đã không chết và chọn ở lại thành trì này. Hắn muốn đến khu vực thượng tầng của những bậc đại lão trong thành để tìm cách khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí tìm kiếm ánh sắc màu tím đã chiếu xuống thành trì. Và cách để trở nên mạnh mẽ hơn được lưu truyền cho khu ổ chuột và được mọi người mong muốn. Họ gọi đó là tu luyện Và những người nắm giữ phương pháp tu luyện Được gọi là tu sĩ Vì vậy trở thành một tu sĩ Là mong muốn lớn nhất của hứa thành Ngoài ký ức của những người thân Người tu luyện không phải hiếm Mấy năm nay ở khu ổ chuột hứa thành Đều nhìn thấy từ xa Có người như vậy vào thành Đặc thù điển hình của bọn họ Chính là khi nhìn chăm chú vào bọn họ Theo bản năng thân thể sẽ dùng mình Thậm chí hứa thành còn nghe người ta nói rằng Thành chủ là tu sĩ Thì vệ xung quanh cũng có tu vi Vì vậy sau khi tìm kiếm Trong thành trì một thời gian dài Năm ngày trước Hắn cuối cùng đã tìm thấy một chiếc thẻ tre ở Trên tay một xác ở trong một phủ nội Ở đó rất nguy hiểm Vệ thường trên ngực hắn Chính là lúc đó để lại Những gì ghi lại trên thẻ tre Chính là phương pháp tu luyện mà hắn khát vọng Tất cả nội dung trên đó Từ lâu đã quen thuộc với hắn Hơn nữa mấy ngày này Hắn đã bắt đầu cố gắng luyện tập Hứa Thành chưa từng xem qua các công pháp tu luyện khác, thẻ tre này là thứ duy nhất, hắn cũng không biết phải tu luyện như thế nào. Cũng may là văn tự miêu tả trên đó, phần lớn là đơn giản và dễ hiểu, tập trung vào hình dung và hô hấp. Vì vậy, sau khi làm từng bước, hắn đã đạt được một ít thu hoạch, công pháp này tên là Sơn Hải Quyết. Cách tu hành là trông đầu hiện lên đồ đằng điều khắc trên thẻ tre, phối hợp với hô hấp để thổ nạp. Đồ đằng này rất quỷ dị. Là một tồn tại dị hình, đầu to chân nhỏ, chỉ có một chân, toàn thân đều là màu đen, mặt mũi dữ tợn cứ như là lệ quỷ. Hứa thành chưa thấy qua loại sinh vật như thế này, hình trên thẻ tre gọi là tiêu. Lúc này khi tu hành, đồ đằng hiện lên trong độ không lâu, hô hấp của hứa thành dần dần thay đổi. Trong không khí phụ cận như có mạch nước ngầm, linh khí xung quanh nhẹ nhẹ tiến vào, thông thả trôi vào thân thể của hắn, chảy xuôi toàn thân. đổi lên từng hồi lạnh bút tít thần xương. Những chỗ bộ vị đi qua đều giống như bị ngâm trong nước đá. Hứa Thành sợ cách lạnh, nhưng hắn cố nén không bỏ, vẫn kiên trì. Cho đến một lúc lâu, khi hắn dựa theo yêu cầu trên thẻ tre, rút cuộc, kết thúc lần tu luyện này, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mà vừa mới ăn xong kên kên, thì bụng lại truyền đến từng trận cảm giác đói khát. Hứa Thành lau đi mồ hôi lạnh, lại sơ sơ bụng, trong mắt lộ ra sự kiên định. Từ khi tu luyện cái công pháp này tới này, sự ăn của hắn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Thân thể cũng linh hoạt hơn so với trước. Tất cả những điều này đều làm cho hắn có thể chống lại cái lạnh khi tu luyện. Lúc này ngẩng đầu, Hứa Thành nhìn ra bên ngoài qua khai hở từ lối vào. Bên ngoài là một màu tầm tối, chỉ có tiếng gào thét, khủng bố khi mạnh khí yếu văng vọng xung quanh. Hắn không biết nguyên nhân gì mà mình trở thành người sống sót duy nhất. Có lẽ là may mắn, cũng có lẽ... là hắn thấy được ánh sáng tím kia. Cho nên mấy ngày vừa tìm công pháp, đồng thời hắn cũng không ngừng mà đi đến khu vực Đồng Bắc, tìm kiếm nơi ánh sáng tím rời xuống. Đáng tiếc, vẫn không tìm được. Trong khi suy nghĩ, hứa thành nghe tiếng gào giống bên ngoài, trong đó không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc mặt trời lặn. Nhìn thấy thi thể dựa vào vách tường, vì thế đôi mắt chậm rãi nhau lại. Ở chỗ đó, chính là khu vực Đồng Bắc, và hình như là người kia còn sống. Chẳng lẽ có liên quan tới ánh sáng tím? chương 2. Dị chết không đồng nhất Nếu là người sống, thì khả năng lớn là có quan hệ cùng với ánh sáng tím, nhưng cũng có lẽ là một cái bẫy. Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm. Mấy ngày này, hắn ở phía tích thành trì nhận thức sâu sắc những tồn tại bị ký tức của thần làm cho ô nhiễm, hóa thành dị thú. Mỗi một con đều vô cùng hung tàn. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ Nhưng có lẽ là do cấm khu không được hình thành hoàn chỉnh, Mà đa số những dị thú này Đều ngủ say vào ban ngày Giống như lần trước hắn thu hoạch thẻ tre Xâm nhập khu vực bên ngoài Nơi chúng nó ngủ say Nếu không muốn nói ngày thường Có chút tâm tư cũng không lo ngại Mà tương đương với chúng Hứa thành còn cảnh giác hơn với người sống Bởi vì có những thời điểm Nhân tâm còn hiểm ác hơn so với hùng thú Vì thế sau khi suy tư ánh mắt của hắn từ từ hiện lên vẻ lắng lệ mà kệ có phải người sống hay không có phải cái bẫy hay không khu vực kia hắn muốn chuẩn bị lại tới một lần nữa chẳng qua trước khi đi phải làm chuẩn bị thật tốt mới được nghĩ đến đây hứa thành nắm chặt thẻ chè tu hành trong tay mấy ngày tu luyện làm thân thể biến hóa hắn có chút tự tin trong đầu không khỏi hiện ra nội dung của thẻ chè ngoài trừ công pháp thì có giới thiệu đối với tu hành tu hành truyền thừa từ những năm tháng xa xưa trước cả khi tàn diện của thần đến hiện giờ tuy có thay đổi nhưng tổng thể vẫn là kéo dài giữ nguyên chia là làm luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh sau nguyên anh có lẽ là cảnh giới quá cao trên thẻ tre không có ghi chép lại nhưng trên đó lại rõ ràng chỉ ra sự bất lực của tu sĩ khí tức của thần xâm nhập linh khí làm linh khí bị ô nhiễm loại ô nhiễm này đối với vạn vật thì như là kịch độc Không biết bắt đầu từ khi nào, các đại năng gọi khí tức của thần linh là dị chất. Hứa Thành rất hiểu, băng hàn mà mình cảm nhận được khi tu hành lúc trước. Trên thực tế, chính là hút vào hỗn hợp linh khí và dị chất. Loại dị chất này, một khi tích lũy trong cơ thể đến trình độ nhất định, sẽ làm tu sĩ bị dị hóa. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử, trở thành huyết vụ, hoặc là biến thành dị thú không có thần trí. Mà khu vực thần linh mở mắt ra nhìn về phía đó, độ dày dị chất sẽ bạo tăng. Thực ra chính là đem biến hóa này ra tốc mà thôi Tu hành là nguy hiểm Nhưng không tu hành Thì ở thế giới mạt thổ trần ngập khí thức ô nhiễm của thần linh Thọ mệnh của người hầu hết sẽ bị hạ thấp Những bệnh hiểm nghèo sinh ra liên miên Giống như sống ở trong cửu ú địa ngục Câu hồ không người nào có thể chết giả Cho nên tu hành đã trở thành lựa chọn không còn cách nào khác Là con đường duy nhất Vì thế trong vô số năm qua Mọi người căn cứ vào truyền thừa diễn biến ra nhiều loại công pháp tu luyện. Được lưu truyền hiện giờ là hấp thu linh khí, đồng thời lợi dụng công pháp đem dị chất hỗn tạp ở trong linh khí tách ra và áp xúc ở một vị trí nào đó trong cơ thể. Vị trí này được gọi là điểm dị hóa. Bởi vậy, tỷ lệ phân tách dị chất cũng đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng để phân chia yêu khuyết của công pháp. Và hầu như tất cả các công pháp có tỷ lệ phân tách cao, Đều do các thế lực lớn hoặc các gia tộc làm chủ Vốn là tài nguyên quan trọng của họ Tài nguyên, điểm này cho dù thần linh có đến hay không Thực ra đều giống nhau Theo các công pháp tu luyện khác nhau Mức độ ngăn cách dị chất khác nhau Khu vực tồn tại điểm dị hóa cũng khác nhau Nhưng cho dù là như thế nào Chỉ cần tu luyện sẽ có dị chất Và sẽ chậm rãi hình thành điểm dị hóa Trên lý thuyết thì điểm dị hóa không thể bị nghịch chuyển thay đổi Tuy có thể thông qua một ít đan dược để hóa giải, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. đến nỗi phương pháp tinh lọc hoàn toàn điểm dị hóa trên thể chè cũng đề rất một câu. Ở thế giới mạt thổ, trừ Nam hoặc Châu Gia thì còn tồn tại đại lục hùng vị khác, tên là Vọng Cổ. Nơi đó là khởi nguyên của nhân tộc. Tuy cũng có khí tức của thần linh làm ô nhiễm, nhưng dường như đã tìm được biện pháp có thể hoàn toàn tinh lọc. Nhưng rõ ràng phương pháp này không thể định lượng được. chỉ có những người cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng tu sĩ tầm thường chỉ có thể mong không thể cầu đến nỗi số lượng tán tu cấp thấp là nhiều nhất càng không có khả năng đạt được mà phần lớn công pháp tán tu chia ra ở trình độ cực thấp cho nên chẳng những tu luyện gian khó mà nguy hiểm dị hóa cũng lớn hơn mặc dù rủi ro trong tu luyện lớn như vậy nhưng đối với đại đa số con người thì thân ảnh tu sĩ vẫn là thường thấy ví như là hứa thành Hắn biết bản thân hiện tại cũng có thể xem như là một tán tu Tuy rằng dựa theo những gì ghi chép trên thẻ tre Mỗi người tu sĩ thế giới mạt thổ Đều đi trên con đường trông gai và đầy nguy hiểm Một đi không trở lại Giống như phàm nhân bơi vào biển sâu Không thể tới được bến bờ xa xôi Nhưng thường thường Thì còn chưa nhìn được bến bờ truyền thuyết Thì đã kết lực lìa đời Trong khu ổ chuột Mà hứa thành lớn lên Hắn hiểu sâu sắc một lần xung đột Hoặc là một hồi bệnh tật Đều sẽ làm người ta mất mạng. Cho nên thay vì đi lo lắng Tương lai bị dị hóa Không bằng lo lắng xem ngày mai Mình có còn sống hay không Hứa thanh lầm bẩm Sờ vết thương trên ngực Nhìn bầu trời bên ngoài khẽ hở Lúc này bên ngoài thời gian tới hưởng đông cũng không còn xa những tiếng gầm rú và thầy lương đã ít đi rất nhiều Nếu huyết vũ vẫn kéo dài Mà không tìm được ánh sáng tím Phải suy tính rời đi thôi Đi thành trì khác tìm dược thảo hứa Thành cúi đầu nhìn miệng vết thương hầu như tất cả vật phẩm ở trong thành trì đều bị ô nhiễm nghiêm trọng tất cả dược liệu tài nguyên đều rất khàn hiếm hứa Thành giơ tay ấn nhẹ vào vết thương trên ngực màu loãng gì rất một ít sắc mặt hắn có chút tái thờ sâu cởi bỏ quần áo bên trong áo khoác ra cuốn quanh lưng buộc chặt vết thương sau đó hắn lên tinh thần yên lặng chờ đợi hừng đông sau một thời gian ngắn tiếng gạo giống bên ngoài đã càng ngày càng ít đi cho đến khi hoàn toàn biến mất Hứa Thành xuyên qua khoe hở, chú ý thấy sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Theo kinh nghiệm của hắn trước đây, thì lúc này là có thể ra ngoài. Nhưng hắn không lập tức đi ngay. Mà là đứng lên, hoạt động một chút thân hình cứng ngắc của mình. Cho đến khi nổi lên từng trận ấm áp, hắn sẽ dịch đông đá vụn và tạp vật đứng chắn cửa hầm. Nhờ ánh sáng mỏng manh bên ngoài để mở cái túi da bên hông, sắp xếp lại một chút. Hắn buộc một con dao găm đầy dì xét vào bên cạnh bắp chân. Còn cây thiết thêm đen nhánh sặc bén Thì hắn cầm ở tay thuận nhất Còn có con rắn Bị hắn dùng vải bố bọc lại Sau khi cẩn thận mở ra kiểm tra một chút Lại cẩn thận cất đi Sau khi làm xong Hứa thành nhắm mắt lại Mới nhịp thở sau đột nhiên mở ra Trong mắt đã bị vẻ bình tĩnh thay thế Hắn nhanh chân Chui ra khỏi khe hở Dừng lại ở lối ra Sau khi cảnh giác nhìn xung quanh Xác định không có gì e ngại Vội vàng đi về phía trước Khi sắc trời dần sáng lên, hắn đã đi ra thế giới bên ngoài, bởi vì huyết vũ liên tục và mươi mù dày đặc, cho nên dù đã hưởng đông, nhưng không nhìn thấy ánh mặt trời, càng sẽ không có ánh mặt trời chói chang nào cả. Ánh bình minh mờ ảo, giống như một lão nhân nọm khọm, đầy vết đôi môi, ánh mắt vần đục kia dường như vẫn còn vướng chút sương đêm. Khi tức thở ra, hóa thành cơn gió sớm, thổi tới hương vị tử vong, rất lạnh, rất lạnh. Nếu người không làm ấm, toàn thân người sẽ bất giác rút lên khi có gió thổi qua. Nhưng đối với hứa thanh bà nói, cơ thể vẫn giữ được độ ấm trước đó, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này tốc độ không giảm, phi thẳng đến khu vực hôm qua nhìn thấy tồn tại người sống hư hư thực thực. Từ xa nhìn lại, trong thành trì trống trải, thân ảnh của hứa thanh như báo, nhảy lên các viên đá vỡ, qua lại lưu thủy hành vân, không dừng lại chút nào. Đồng hành với hắn là một đàn chim bay ngang trời. chỉ là chúng nó ở rất cao khó có thể bắt lúc đó hứa thấy gần đầu nhìn chim bay trên trời liếm liếm bờ môi hắn có không biết vì nguyên nhân gì sau khi thần linh bờ mắt vạn vật chúng sinh lẹo bị ô nhiễm dường như tử vong toàn bộ cũng gồm cả thú vật nhưng chỉ có loài chim là còn nhiều nhất và những con chim đó là trọng tâm của cuộc đi săn giải đói trong khoảng thời gian này đồng thời mặc dù những con chim đó cũng bị mắc kẹt ở trong huyết vũ Nhưng chúng dường như thấp bản năng tìm thấy một số nơi trú ẩn an toàn. Chẳng hạn những hầm ngầm của hứa thành là lần theo dấu vết của những con chim trước đó mà phát hiện ra. Loại nơi trú ẩn này thực ra không phải là an toàn tuyệt đối, chỉ là tương đối mà thôi. Dường như càng dễ dàng bị những dị thú và những tồn tại quỷ dị kia bỏ qua. Hứa thành đã phát hiện ra hai nơi như vậy trong thời gian này. Một chỗ là một hầm ngầm đá, chỗ khác, là ở bên ngoài phủ thành chủ nhưng lúc này hắn chỉ là quét qua không chung liền thu hồi ánh mắt quá định một vị trí trong thành càng ngày càng gần không bao lâu hứa thành đã tới khu vực mà hôm qua nhìn thấy hắn không trực tiếp qua đó mà là vòng một vòng tìm chỗ cao hơn để nhìn sau khi thận trọng trèo lên hắn nằm xuống bất động đôi mắt nhau lại càng ít càng tốt cố gắng không để lộ ra quang mang hắn từ từ cúi đầu nhìn rằng nhìn thoáng qua đồng từ của hứa thành co lại hắn nhìn thấy người hôm qua đối phương vẫn dựa vào bức tường quần áo trình tề làn da bình thường quan trọng nhất chính là thân thái của y thân thể của y mọi thứ về y đều giống hệt như những gì hứa thành mong đợi ngày hôm qua dường như suốt một đêm dài đối phương không chống chích một chút nào điều này rất là phi lý Đối phương nếu là người sống, không có khả năng nhìn như không thấy nguy hiểm trong thành trì đêm qua. Đối phương nếu là người chết, thi thể không bị ô nhiễm, chính là đồ ăn mà dị thú thích nhất, cho nên cũng không có khả năng tồn tại cho đến bây giờ. Hứa Thanh trầm mặc, nội tâm suy tư, hắn nằm ở nơi đó bất động. Hắn lớn lên trong khu ổ chuột nên không thiếu kiên nhẫn. Cứ như vậy, dưới cái nhìn cẩn thận của hắn, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến giữa trưa. Người nọ vẫn không động đậy. Hứa Thành đã đợi ba cách giờ. Sau khi cân nhắc, khẽ nâng tay phải lên. Một viên đá trong tay liền bắn về phía đối phương. Viên đá bay rất nhanh. Lực đạo đánh vào không nhỏ. Khi dừng lại ở trên người tựa vào vách tường, phát ra một tiếng vịt. Thân ảnh kia lắc lư và ngã sang một bên như một cái xác chết. Và tại thời điểm y ngã xuống, một tia sáng màu tím xuất hiện ở trên mặt đất nơi y đã từng ngồi. Nhìn thấy ánh sáng tím. Đôi mắt của Hứa Thành ré lên, hô hấp dồn dập. Hắn đã tìm kiếm nhiều ngày, chính là ánh sáng tím đã từng thấy hạ xuống ở trong thành trì này. Lúc này, hắn khắc chế xúc động muốn đi ngay lập tức, lại giàn nàn đợi một lát, xác định không có gì đáng ngại, hắn đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, dường như bùng nổ toàn bộ lực lượng, cả người như con chim ưng phi thẳng đến nơi ánh sáng tím. Sau khi xuất hiện, hắn tóm lấy ánh sáng tím, thân ảnh không chút do dự mà nhanh chóng lui ra xa. Toàn bộ quá trình tốc độ rất nhanh, cho đến khi lùi ra phía sau mười mấy trượng, Hứa Thành mới thở hồn hẹn dừng lại, nhìn về phía vật phát ra ánh sáng tím trong tay. Đó là một tinh thể màu tím, trong suốt như pha lê, với màu sắc mỹ lệ trói lọi. Trái tim của Hứa Thành đập thình thịch, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cái xác chết ngã xuống, dường như vì mất đi ánh sáng tím che chở, quần áo lúc này bằng mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn, làn già cũng ngay lập tức trở thành xanh đen. Một màn này làm bản năng Hứa Thành cầm tinh thể màu tím trong tay càng thêm khẩn trương và nắm chặt lại, xoay người hướng về phía hầm ngầm của mình vội vã chạy đi. Chạy được không bao lâu, bực trần của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút mê màng. Hắn cúi đầu cởi chiếc áo ra, nhìn về phía ngực bị cột chặt, nơi đó đã không còn vết mâu loãng chảy ra nữa. Ngược lại là có từng hồi cảm giác ngơ ngáy xuất hiện. Hai mắt của Hứa Thành đơ ra. Xe rách kẹo áo còn sót lại quấn ở trên vết thương, nhìn miệng vết thương, tâm thần của hắn chấn động mãnh liệt. Hắn nhớ rõ ràng sáng sớm khi kiểm tra, vết thương còn không khép lại, thậm chí có nhiều máu đen hơn. Nhưng hiện tại, vết thương thế mà đã khép lại hơn phân nửa, chỗ còn lại chỉ là một vết sẹo nông. cái này... Hứa thành thở mạnh, sau đó đột nhiên nhìn về phía tinh thể màu tím trong tay. Trường bà, chúc An Giấc Ngàn Thù thứ này đôi mắt của hứa thành sáng người trong đầu hiện ra cảnh tượng trước khi quả cầu tinh thể màu tím chưa bị mình nấy bảo tồn thi thể nọ hoàn hảo không tồn hao gì có thể làm cho xác chết hoàn hảo có thể làm thương thế người sống nhanh chóng khỏi hẳn hứa thành nắm chặt tinh thể màu tím trong tay trái tim đập nhanh quan sát bốn phía mặc dù biết rằng không có người sống ở đây nhưng bởi vì đạt được trí bảo theo bản năng cảnh giác hẳn lên lúc này Hắn không dừng lại mà phóng hết tốc lực và phi thẳng đến hầm ngầm mà mình đang ẩn nấp Trên đường đi, hắn mơ hồ phát hiện, thường thế của mình chẳng những nhanh chóng khép lại, mà ngay cả vẻ mỏi mệt dường như đã vơi đi nhiều. Ngày trước, nếu hắn chạy nhanh như thế, thì khoảng chừng nửa cánh giờ sẽ phải nghỉ một chút, nhưng hiện giờ đã qua nửa cánh giờ rồi mà hắn cảm giác ấm áp khắp toàn thân. Thể lực tựa như vẫn còn dư thừa. Thậm chí trên đường hắn trở về, còn thuận tay bắt một con chim bị rơi. Không có giết chết, mà đập ngất nó, bởi vì vật sống, thời gian bảo toàn sẽ lâu hơn. Mặc dù làm điều đó, nhưng hắn trở về hầm ngầm cũng vẫn còn sớm, khoảng cách đến khi trời tối vẫn còn một chút. Tâm tình của Hứa Thành tốt lên trước nay chưa từng có, nhưng hắn không vì vậy mà sờ xuất. Bởi vì hắn biết, có lẽ vì thần linh bở mắt và vùng cấm mới thành lập, cho nên phạm vi này vào ban đêm, ngoài các dị thú thức tỉnh, sẽ còn có một vài tồn tại quỷ dị xuất hiện. Hắn từng nghe qua người trong khu ổ chuột nói rằng, trong thiên địa có rất nhiều nơi có người chết, và sẽ hình thành loại tồn tại quỳ dị này. Như tiếng cười vang lên vào ban đêm, chính là tồn tại này phát ra. Mà đối với tồn tại như thế, thì người ta cứ coi như không nhìn thấy, không chạm vào và không gặp phải. tuy hắn đã biết rằng những tồn tại đó đều sẽ xuất hiện vào ban đêm, nhưng hứa thành không xác định, chúng nó sẽ có thể ngẫu nhiên xuất hiện vào ban ngày hay không. vì thế tốc độ của hắn không giảm chút nào rất nhanh tới gần hầm ngầm sau khi chui vào lấp kín cái khe hầm ngầm lại tiếp theo hắn khoanh chân ngồi xuống mở bàn tay đang nắm chặt ra ánh sáng màu tím từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra chiếu rọi cả hầm ngầm nho nhỏ trong ánh sáng đó gương mặt cùng với đôi mắt của hứa thành cũng bị nhuộm thành bầu tím hắn nhìn không chớp mắt tinh thể màu tím trong lòng bàn tay miếng tinh thể này có kích thước tương đương với ngón tay của hắn Bên trong có vật gì đó và ánh sáng màu tím chính là do vật này phát ra. Chữa lành được vết thương sao? Hứa thành quan sát hồi lâu, cởi bỏ quần áo nhìn vết thương trên ngực, phát hiện miệng vết thương đã khép lại chính thành. Hiện giờ phần còn lại tựa như không cần nhiều thời gian sẽ khỏi hẳn, thậm chí vết sẹo xung quanh cũng dần tiêu biến. Nghĩ lại, bản thân đã chạy hết một quãng đường trở về, cảm thấy so về lúc trước đã bớt mệt hơn rất nhiều. Nội tâm của Hứa Thành, Đại Khái đã có phán đoán bước đầu tiên về viên tinh thể màu tím này. Rõ ràng tác dụng của vật ấy chính là khôi phục. Khôi phục thường thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ. Không biết còn có công hiệu khác hay không? Hứa Thành lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn không biết tinh thể màu tím có quan hệ với thần linh bờ bắt ra hay không, nhưng Đại Khái hẳn là như thế. Nhưng cho dù là như thế nào, thì đây cũng là một bảo vật. Ít nhất, Hứa Thành từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe thấy có vật phẩm nào có thể khôi phục lực lượng kinh người như vậy. Như vậy vật phẩm đặt ở trên người, chẳng khác nào là cái mạng thứ hai cho sự trợ giúp của bản thân. Nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, hiện giờ bản thân có được vật ấy là bởi vì trong thành trì này, ngoài mình ra không còn có người sống nào khác. Mà một khi huyết vũ kết thúc, sau khi mình đi ra ngoài, thì hắn sợ là mình sẽ vô lực bảo vệ trí bảo này. Cho nên biện pháp duy nhất là giấu viên tinh thể này đi. Hứa Thành trồng ngâm sau một lúc đầu, nhìn con chim hôn mê bị mình bắt, giơ tay kéo lại. Biệt miệng nó để nó không phát ra âm thanh, hắn rút dao găm rắt ở bắp chân ra, trực tiếp vạch một đường ở trên người con chim. Con chim dãy lên đành đạch, hứa Thành đưa viên tinh thể bồ tím dí vào. Không chớp mắt một chút, hết sức chú ý. Chỉ thấy con chim đang dãy rủa, thì nhanh chóng xung quanh nó có lưu khí vườn quanh. Linh khí hình như bị hấp dẫn tới, thậm chí so với hứa thành khi tu luyện còn nhiều hơn khổng ít, bay vào trong cơ thể con chim. Mà con chim lại dãy ruộng mạnh hơn trước rất nhiều, lực đạo hứa thành cũng mạnh, vậy mà gần như không thể giữ được. Cảnh tượng này làm quang bàng trong mắt của hứa thành đại thịnh. Trước đây, cổ chim có thể dùng một tay bóp nát, nhưng bây giờ hắn bóp nhiều mấy lần mới gãy được. Nhanh chóng lấy viên tinh thể màu tím trên người của con chim ra lau một phen. Hắn nhắm mắt suy tư. Chim không chết, ngược lại có linh khí dũng mãnh tiến vào. Sức mạnh của con chim đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hẳn là không có vấn đề gì. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ quyết đoán, trực tiếp đem viên tinh thể màu tím nhét vào miệng vết thương trên ngực sắp hoàn toàn khép lại. Quá trình nhét vào có chút đau, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng. Không có nơi nào an toàn hơn là trong chính cơ thể của mình. và hắn cũng xác minh đơn giản rằng thứ này ở trong cơ thể xem ra hiệu quả sẽ tốt hơn theo tinh thể màu tín dung nhập thường thế trên ngược của hắn khép lại hứa thành còn chưa kịp cẩn thận xem xét thì trong cơ thể của hắn truyền đến tiếng nổ vàng một cỗ linh khí bằng bạc còn hơn cả lực lượng hấp dẫn mà còn chìm trước đó trực tiếp từ bốn phường tám hướng xuyên thấu qua bùn đất ầm ầm hướng về chỗ hắn linh khí quá mức kinh người thân thể của hứa thành thoáng chốc nên nổi lên màu xanh nhạt băng hàn không cách nào hình dung tràn ngập toàn thân đây là dị chất linh khí quá nồng đậm dẫn tới nhưng hứa thành sớm đã có chuẩn bị lúc này không chút do dự liền vận chuyển sơn hải quyết theo đó linh khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn chợt dị chất bị tách ra rất lớn còn lại linh khí tinh thuần theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân khiến cho thân thể của hứa thành bây giờ phát ra tiếng động bang bang Hình như những chỗ tắc nghẽn cho cơ thể bị mở ra, huyết nhục được tập bổ cùng tinh luyện. Trong đầu hắn hiện lên tinh đồ đã xem, bây giờ cũng phỏng phất giống nhau, tự động bay ra các loại tư thế. Sơn Hải Quyết, tuy là công pháp tu hành, nhưng nó không phải là tù pháp, mà là một loại luyện thể. Tổng cộng chỉ là 10 tầng, đối ứng là 10 tầng luyện khí cảnh. Trên thể trẻ có giới thiệu rằng, mỗi một tầng có thể làm cho người tu hành gia tăng lực lượng một hồ, Mà ngũ hổ là một tiêu, hai tiêu là một khôi. Người ta nói rằng tiêu có thể bài sơn, khôi có thể đào hải. Cho nên mới có tên gọi là sơn hải quyết. Lúc này tinh thể màu tím giấu trong ngực hắn, giống như một vòng xoáy, không ngừng hút linh khí và rót vào đại đỉnh. Tốc độ tu luyện của hứa thành, theo đó mà tăng vọt. Không biết qua bao lâu, trong thân thể hắn truyền đến tiếng vang mãnh liệt, rất nhiều tạp chất trong cơ thể, theo lỗ chân lông toàn thân chảy ra. một mùi tanh hôi tràn ngập hầm ngầm, theo tạp chất chảy ra, thân thể của Hứa Thành trở lên trong suốt, gương mặt bị dơ bẩn phủ đầy, lúc này càng trở lên thành tú. Cho đến sau một lúc lâu, khi tiếng vàng trong cơ thể và linh khí dần dần biến mất, hai mắt của Hứa Thành mờ bừng, trong mắt hắn lại có ánh sáng màu tím chật lóe lên rồi biến mất, khôi phục lại vẻ bình thường. Hứa Thành ngây người một chút. Hầm ngầm lúc này đen tối, nhưng trong mắt hắn lại trở nên rõ ràng hơn một ít. hắn vội vàng cúi đầu xem xét bản thân vẻ mặt kinh ngạc khó tìm loại cảm giác này thân sắc mang theo một tia kích động đứng lên đánh ra một quyền tạo ra một tiếng xé gió vì hầm ngầm rất nhỏ cho nên hắn không thể thử tốc độ nhưng cảm giác nhấc chân ra quyền cho hắn biết mười nhờ các phương diện đều tăng lên rất nhiều so với trước sau đó hắn lập tức xắn tay áo trái lên khi nhìn thấy một vết đen to bằng bóng tay xuất hiện ở trên cẳng tay hắn hít vào một hơi thở sâu kìm nén sự kích động trong lòng hóa ra đây là luyện khí tầng một điểm đen này theo mô tả trên thẻ tre là điểm dị hóa điểm dị hóa của sơn hải quyết nằm ở trên cánh tay trái và mỗi một tầng lại thêm một nốt chạm vào điểm dị hóa trên cánh tay hứa thành lúc này càng hưng phấn với sức mạnh cường đại hơn vì vậy gần đầu nhìn lối vào khẽ hở trong lòng thầm nghĩ muốn thử tức độ khi trời hừng đông Nhưng ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đến gần lối vào của khe hở, cẩn thận lắng nghe. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhưng không có bất kỳ thanh gâm dị thương nào. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ gặp phải trong những ngày mà hắn ở đây. Trước kia dù là hừng đông, không có thanh gâm dị thú cùng với tồn tại quỷ dị nhưng mà tiếng mưa vẫn luôn có. Nhưng bây giờ tiếng mưa đã không còn nữa. Chẳng lẽ... Tâm thần của hứa thành chấn động. có một suy đoán hiện lên ở trong lòng im lặng chờ đợi cho đến khi một tia sáng lè lói chiếu vào dọc theo lối vào của hang động và phản chiếu trong đôi mắt đen của hứa thành như thể thắp sáng cả thế giới của hắn khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng cơ thể của hứa thành lại run lên giơ tay lên chậm rãi tới gần tia sáng mặt trời bàn tay của lấy tia nắng hơi ấm đã mất đi từ lâu chậm rãi đánh thức linh hồn đang ngủ say của hắn ánh mặt trời sau một lúc lâu Hai mắt của Hứa Thanh sáng người, đầy tạp vật chắn lối ra vào, càng ngày càng có nhiều tia sáng chiếu lên người hắn. Hắn từ từ chui ra ngoài. Khi vừa lách mình chui ra khỏi lối đi, hắn ngẩng đầu, nhìn đến tầng mây không còn âm u mịt mù nữa mà là vầng thái dương rực rỡ. Hình như lão nhân già ánh sáng ban mai sau khi ốm nặng nhiều ngày đã lấy lại được sức sống, từ từ mở màn đem sự sống mới lại một lần nữa buông xuống nhân gian. Mưa đã tạnh, Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, bọc không khí tràn ngập ánh mặt trời. Lặng lặng nhìn thành trì dưới ánh bình minh rực rỡ ban mai. Tất cả mọi thứ trong thành trì dưới ánh mặt trời này, dường như có một số vẻ đẹp rực rỡ khác nhau. Ánh sáng ban mai đỏ rực ở chân trời chiếu xuống từ kẽ hở của những đám mây, giống như vô số con cá voi phun ra thác nước kìm sắc. Từng chút một rửa sạch khói bụi của thành trì để lộ ra những vết thương loang lổ. Những ngôi nhà sụp đổ Những xác chết xanh đen Và những vũng nước màu máu kinh hoàng Tất cả dường như gợi nhớ cho hứa thành Về hạo kiếp đã xảy ra ở đây Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ phức tạp Hắn sống ở trong khu ổ chuột bên ngoài thành trì 6 năm Hắn cũng nhìn thấy thành trì này 6 năm Dù không đến đây nhiều lắm Nhưng đây là nơi hắn buôn sống nhất trong 6 năm qua Ta ở chỗ này có được công pháp tu hành Ta ở chỗ này đạt được tinh thể bầu tím Ta chỗ này còn sống Hứa thanh lầm bẩm im lặng Cho đến hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng Cất bước đi đến chỗ thi thể xanh đen cúi đầu sau khi nhìn một lúc Cõng thi thể trên lưng đi về phía trước Đi tới một chỗ phụ cận quảng trường Hắn đặt thi thể xuống Sau đó xoay người Quay lại vác cái xác thứ hai Thứ ba rồi thứ tư. Một số thi thể nằm dài rác trên đường phố Và một số bị chôn vùi ở dưới đống đổ nát Cho đến khi hắn khiêng tất cả những thi thể Ở khu vực gần đó đến quảng trường Những thi thể ở đây chất thành núi Một số hoàn chỉnh Một số không hoàn chỉnh Hứa thành đứng đó châm lửa Có lẽ là vì dị chất không đồng nhất Mà ngọn lửa càng thiếu càng mạnh Bốc lên khói đặc Trong làn khói đặc Hứa thành nhìn hồi lâu lặng lặng bước đi Đi tới khu vực thứ hai Trọng mấy chốc một làn khói dày đặc khác bốc lên càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều cứ như vậy dưới ánh nắng ngày đầu tiên ánh vào thành chỉ phế tích ngoài ánh sáng còn có khói đen dày đặc từ nơi hỏa táng thi thể khói đen lần lượt bốc lên che khuất bầu trời lúc này ánh sáng ban mai cũng vô lực biến thành màu đỏ mờ mịt như chất chứa một tiếng thở dài dường như làn khói dày đặc đã trở thành nước mắt Mà trên mặt đất hình thành hình ảnh phản chiếu. Hình nhiều hóa thành nước mắt đại địa. Cuối cùng chỗ nước mắt là nơi hứa thành phát hiện ánh sáng tím. Ở nơi đó, hứa thành đem thi thể lão nhân hiệu thuốc buông xuống. Theo lửa cháy trên thi thể, sóng nhiệt phào vào mặt. Hắn yên lặng, đứng ở bên đống lửa. Ngọn lửa cuồn cuộn phản chiếu cho con người đèn láy không gừng lấy động. Mái tóc dài khô héo cũng bị sóng nhiệt uốn còng. Sau một lúc sau, hứa thành thấp người cúi đầu. giấc ngàn thu. Chỉ là làn khói dày đặc cuồn cuộn nơi trên trời, vẫn còn mang theo nỗi xót xa và tiếc nuối của những người đa khuất không thể tan và gió cũng không thể thổi bay. Càng ngày càng cao, như một vết thương dài trên bầu trời, bé nhỏ không đáng kể, đầy bất lực. Một lúc lâu sau, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, một giọng nói ầm dường quái khí đột nhiên từ đằng xa truyền đến sau lưng hứa thành. Ta nói tại sao đi hết một đoạn đường Mà không nhìn thấy thi thể Hóa ra là có một tiểu tử ngốc như vậy Không tiếc dùng chính sức lực của mình Để di chuyển những cái xác đi hỏa táng ở đây Quên đi Nếu người lưu luyến như thế Như vậy ta liền giúp ngươi một chút Đem người ném trùng với bọn họ Hứa thành trượt xoay người Hết chương ba chuyển được dịch bởi tạ hói audio Cảm ơn Và hẹn gặp lại chư vị